Các bạn đang nghe tại audio.net Em chuẩn bị nhanh chút, chúng ta cùng đi. À, cùng đi dự gì? Nhất định là cô vẫn chưa tỉnh ngủ rồi, vì thế mà cứ liên tiếp xảy ra những chuyện làm người ta kinh ngạc. Triển lãm trang phục, anh đi đến trước ngăn tủ, lấy một hộp gấm mở hồng nhạt ra, đặt bên cạnh cô. Mặc lễ phục này đi. Anh mở hộp gấm lấy lễ phục ra, tôi thủy tâm vừa nhìn thấy, đã không khỏi kinh ngạc. Đây là bộ điệp luyến gia nhân. Âu cánh thần gật đầu. Em không nhìn lầm. Nhưng không phải anh muốn lấy bộ điệp luyến gia nhân này đi dự thi sao? Quần áo có thể lấy đi dự thi còn rất nhiều, không thiếu bộ này. Anh ý vị thâm trường, nhìn cô. Anh chỉ muốn lấy tác phẩm hài lòng nhất của anh, tặng cho người thân cận nhất của anh mặc. Tùy tâm, em mặc nó vào vì anh đi. Lời nói này ái mùi không rõ ràng, khiến cho trái tim của cô đập bình bịch lên. Tác phẩm hài lòng nhất, cho người thân cận nhất. Chẳng lẽ anh ấy xem mình là người thân cận nhất của anh ấy sao Nhưng mà vừa mới bước tới đây Rõ ràng anh ấy có một bộ dạng lạnh lùng cách xa 10.000 dặm Vì sao bây giờ lại thay đổi thái độ Xin lỗi Dường như hiểu được hoang mang của cô Anh nhìn cô nói lời xin lỗi Có liên quan đến thái độ của anh mấy ngày hôm trước Anh thừa nhận là anh đã quá xúc động Nếu như em muốn trừng phạt anh Chờ sau khi cuộc thi kết thúc anh sẽ tùy em xử trí Có điều anh hy vọng hôm nay Em có thể cùng anh đi tham dự Được không Thủy Tâm Đối mặt với gương mặt chân thành, tiếng nói mê người, dáng vẻ dịu dàng của anh, lòng phòng bị của Thu Trị Tâm trong nháy mắt đều liền bị sụp đổ. "Còn nữa, cảm ơn em đã giúp anh sửa lại tốt những bộ quần áo đó. Tuy rằng so với phong cách của anh từ trước đến nay thì có chút trên lệch, nhưng mà thiết kế cảm kỳ thật tốt." cương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên. "Cho cho nên anh anh ấy sẽ không phải buông lấy những bộ quần áo đó đi dự thi chứ." Cho nên, anh cười điểm chắp mũi của cô một cái. Anh muốn mang những cái chúng ta cùng nhau thiết kế đi dự thi. Không thể nào, không thể nào. Cô kêu lớn lên. Sở dĩ em sửa những bộ quần áo này là chỉ cảm thấy chúng bị bỏ đi rất đáng tiếc. Nếu mà thực sự mang cái này đi dự thi, khẳng định sẽ khiến người ta cười chết mất. Không còn kịp rồi, anh đã đưa quần áo đi thi rồi. Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cửa phòng ở phía sau là bị người ta mở. Âu quân thi đi đến. Ba ba, trung bá nói. Nhìn thấy ba trần nửa thân trên cậu cũng không kỳ quái Nhưng mẹ đang ở trên giường liều chết cầm lấy chăn trùm lên mình kia Khiến cậu cảm thấy bất ngờ Vì sao ba mẹ lại ở cùng một phòng Cậu bé khó hiểu hỏi Mặt tui thủy tâm càng đỏ hơn Xong đời rồi phải giải thích với con như thế nào Trên mặt Âu Cảnh Thần không chút ngựa ngùng Trả lời một cách đương nhiên Ba mẹ vốn dĩ nên ngủ cùng một phòng Cậu nhóc kia vẫn còn muốn hỏi ra ràng một chút Nhưng mà trước khi ba mẹ đều là tách ra nhau ngủ mà Anh buồn cười điểm cái tráng có một cái. Vấn đề này chờ con lớn hơn một chút, tự nhiên sẽ biết thôi. Được rồi, giờ nói cho ba ba nghe. Trung bá nói cái gì? Trung bá nói bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ừ, vậy con nhanh đi nói với Trung bá, ba mẹ sẽ xuống lầu dùng bữa sáng ngay. Ừ, được ạ. Đuổi con đi xong, quay đầu lại, ô cánh thần nhìn Thu Thụy Tâm, vốn tính làm rà điểu. Bây giờ đã trốn trong chăn, đại khái là chuẩn bị làm gấu bắt cực ngủ đông luôn rồi. Lần đầu tiên tôi thủy tâm đến nơi hoa lệ này, những người mẫu tập hợp trong hội trường, trên sân khấu hình chữ T thật dài lóe ra những ngọn đèn chói mắt cùng âm nhạc sống động. Như tập đoàn lớn cũng tham gia thi đấu, các phóng viên đều ở trước sân khấu không ngừng chụp ảnh, chụp ảnh, nếu không thì vội vàng chạy đi vọng vấn những nhà thiết kế hoặc người mẫu. Ngồi ở ghế ngồi dành cho khách quý, tui thủy tâm mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạc, khẩn trương hề hề xem cuộc thi. Ông cánh thần ngồi ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của cô, nhìn sang cho cô một cái tươi cười trấn ăn. Tả lỏng một chút, đừng khẩn trương, người thi đấu là anh chứ không phải là em. Nhưng mà đợi lát nữa quần áo Phi Sari sẽ lên sân khấu, em rất sợ những bộ quần áo bị em chỉnh sửa qua. Cô càng nghĩ càng bất an. Thật mất mặt Nếu bị những ủy viên bình phẩm chơi cười Về sao em cũng không muốn sống Nếu như thật sự bị người ta chơi cười Thì anh liền chấm dứt nhãn hiệu phi giá này Anh nửa đùa nửa thật nói Anh vô cùng tự tin vào mắt thẩm mỹ của bản thân Nếu giảm lấy gì thi đấu Thì nhất định đã có nắm chắc Ách, cô hoảng sợ nhìn anh Anh nói thật sao Dù sao em tin tưởng anh là được Đột nhiên, ngọn đèn vốn đang lé xoáng, tối sầm lại, âm nhạc cũng chuyển sang giai điệu nhu hoa. Sau đây, tác phẩm sắp lên sân khấu là trang phục của nhà thiết kế dân, bộ sưu tập Phi Cùng với âm thanh của người dẫn chương trình, một người mẫu mộ có dáng người cao gầy mặc một bộ lễ phục váy ngắn màu đen tiến lên sân khấu. Tiếp theo là hai người mẫu mặc lễ phục dài màu tím. Nhìn những người mẫu lần lượt đi ra, tôi thủy tâm càng nhìn, tim đập càng nhanh, đến cuối cùng nhắm lung mắt lại, tựa hồ rất sợ đối mặt